Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thấy được anh ấy khi còn sống. Cô mỉm cười, vên mắt từ từ nóng lên. Vậy nên, mặc kệ mục đích của anh là gì, tôi nghĩ cũng không quan trọng nữa. Cô đang thử tôi sao? Lý Minh Phi cười, những lời này đã khẳng định nghi vấn của cô rồi. Đưa một người tướng mạo tương tự lương thành hãn đến trước mặt cô. Thu Hồng lần này hạ độc rất nặng. Thu Hồng biết Tống Trí Dương này thích cô ta, cho nên nhất định sẽ phối hợp. Định dùng Mỹ Nam kế sao Nhưng thu hỏng sai rồi Bạn tính cô một khi đã có cảm tình với ai Sẽ không vì bất cứ điều gì mà dao động Cô sẽ không vì một người thay thế cho Lương Thành Hãn Mại hưởng đến tình cảm với cảnh Lan Hiên Đối với cô Lương Thành Hãn là người không ai thay thế được Nhưng đã không thể thay thế được Vậy cô lại càng không thể chỉ vì Cái lý do vớ vẩn tướng mạo giống Mà tùy tiện thay thế hắn Nếu mọi chuyện chỉ là tôi đang nghi Thì tôi thử anh làm gì Cô nàng Ly Minh Phi này cũng khá là thông minh, hắn lo là nói nhiều sẽ làm hỏng kế hoạch, quyết định chỉ đồng tốt vai diễn ngày hôm nay, một người quan tâm, chăm sóc cho bạn gái là được rồi. Tống Chí Dương không ngừng hỏi ý kiến Ly Minh Phi, rồi chọn lại chọn, bất ngờ chung điện thoại vang lên, cắt ngang bọn họ. Ly Minh Phi vừa nhìn màn hình, lập tức mở máy. Anh, anh xong việc rồi, cùng đi ăn không? Cảnh Lan Hiên vừa kết thúc hội nghị trở lại phòng làm việc. Mấy ngày nay tâm trạng hắn vẫn nặng nề. Hắn cho rằng một kẻ tướng mạo giống lương thành hãn sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm với ly minh phi. Hắn vốn cho rằng bản thân đủ lý trí để bỏ qua mọi chuyện. Nhưng thực tế không phải như vậy. Một khi thực sự yêu, cho dù một người lòng dạ rộng rãi cũng trở nên ích kỷ. Nghĩ ra đủ cách do hỏi chuyện trong lòng. Vì sao không quang minh chính đại mà hỏi? Ghen thì ghen, thừa nhận cũng không có gì phải mất mặt cả. Ăn Lê Minh Phi nhìn tống trí dương Nhưng mà em giờ đang bận Vậy gặp nhau muộn một chút Nhưng... Hôm nay anh nhất định phải gặp em Cảnh Lan Hiên cửa ngạnh nói Một giây sau ngữ khí lại dịu đi Minh Phi, anh muốn nhìn thấy em Em biết rồi Hẹn xong thời gian cùng địa điểm Cố kết thúc trò chuyện Ý kỳ lạ ghê Cảm giác có người đang chụp ảnh Cô nhìn lại vẫn không có gì lạ Anh có nghe thấy tiếng máy ảnh không? Cô hỏi Tổng Chí Dương Có sao? Có thể là người qua đường chụp mấy con rối ở bên trong Hắn cầm một con gấu bông mặc đồ cô dâu Giống như muốn đánh lạc hướng cô Cô xem con này thế nào? Khoảng nửa giờ sau Giúp của quyết định mua một con gấu bông đeo nơ Cao 50cm Hai người rời khỏi cửa hàng Tổng Chí Dương bỗng đem con gấu Teddy nhét vào tay cô Tạm thời gửi ở chỗ cô đi Tôi có việc phải quay về trường quay Nếu như đem túi này về đó, cô ấy sẽ biết tôi định tặng cái gì. Vậy còn gì ý nghĩa nữa? Hắn cười. Tôi muốn cho cô ấy một sự ngạc nhiên. Vậy anh gửi lại cửa hàng đi, ngày mai qua lấy là được rồi. Thứ nhất, tôi không đi xe, chỗ này lại quá xa. Thứ hai, tôi định mai tặng cô ấy, nhưng ngày mai cửa hàng lại nghỉ lễ mất rồi. Thôi được, giúp người ta đi, sáng mai nhờ trợ lý đưa cho hắn là được rồi. Vậy cũng được. Chỉ là lát nữa cô đi gặp cảnh Lan Hiên. Phải giải thích thế nào với con gấu này đây Quả nhiên nửa tiếng sau Phiền phức đã tới Đi vào nhà hàng gặp cảnh Lan Yên Cô đi thật nhanh tới chỗ hắn ngồi Nhưng con gấu tét đây vĩ đại trên tay Khiến cô bị rất nhiều người chú ý Thật ngại quá Em đến muộn rồi Vừa rồi bên ngoài cô gặp tắc đường Cho nên bị chậm mất 20 phút lê Minh Phi ngại ngùng ngồi xuống Kéo thêm ghế để đặt túi quà Cô đi từ từ em chỉ cần gọi điện nói tắt đường anh sẽ chờ em mà trông em gấp đến độ thờ hồn hên kia cảnh lan yên thấy cô mệt mỏi thở dốc vội đưa ly nước chanh cho cô em đói bụng chưa có muốn ăn chút gì không cũng được chọn món ăn xong lê minh phi lấy khăn lau mồ hôi trên chán anh chọn món gì cũng giống em anh thông minh đấy cô cười anh hôm nay không phải bạn việc sao thế nào lại có thời gian hẹn em vậy Bởi vì vậy cho nên cô mới đồng ý đi cùng Tống Trí Dương Có một hội nghị bị hủy bỏ Bởi vậy anh mới xong việc sớm Em thì sao? Vừa nãy anh gọi điện em đang bận làm gì? Thì, thì có việc thôi Cô lảng tránh Ở trường quay sao? Ừ Trước anh nghe nói cô Hùng không phải bị xóa hết cảnh quay mà khó chịu sao Giờ lại đóng tiếp à? Hắn nhớ có lần cha hắn nghe nói Ly Minh Phi là người hóa trang riêng cho Hùng Phượng Lâm Thấy tò mò nên thử xem cho biết. Cuối cùng nhiệt tình khen ngợi cô, có tài biến hóa một phụ nữ 40 thành cô sinh viên trẻ tuổi. Ừ, dù sao, dù sao cô ấy là diễn viên, làm sao lại không cho cô ấy lên hình được Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net